các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bóng mờ, nhưng theo thời gian dần ngưng thực, như một người bình thường vậy. Cả ba đồng loạt há hốc miệng kinh ngạc khi nhìn thấy bóng người đó. Cơn kinh ngạc qua đi, Quý chợt sợ hãi cao lớn, "Có ma!" Lâm Quý gào thì cậu lắp bắp nói, "Đó không phải là ma hay quỷ mày ạ, mà đó là một sợi tàn hồn còn sót lại của chủ nhân Ngô thạch thất này." Ông lão ấy đưa mắt nhìn về phía của Lâm, Quý và Tâm, trong mắt hiện lên vẻ dò xét. Ánh mắt của ông lão ấy chợt rơi vào người của Tâm, rồi dừng lại rất lâu trên người cậu. Tâm không hiểu tại sao khi nhìn thấy ông lão kỳ lạ này, trong lòng cậu không chỉ không thấy sợ hãi mà lại có cảm giác thân thiết vô cùng. Ánh mắt của ông lão ấy cảm giác như mình đã gặp ở đâu rồi. Quan sát Tâm hồi lâu, trong mắt của ông lão ấy chợt hiện lên vẻ kích động. Nhanh như một tia chớp, ông lão ấy đã đến trước mặt của Tâm. Lâm vừa chớp mắt một cái đã thấy ông lão ấy xuất hiện trước mặt của Tâm. Cậu chưa kịp chuẩn bị gì nên kinh hoàng gào lớn với thằng bạn. Mau tránh ra, mau lên tâm Tâm như không nghe Lâm nói gì Cũng như trời chồng mà đứng yên tại chỗ Ông lão ấy run run đưa tay ra chạm Vào đồ án trụ tước trên trán của cầu Ông nghẹn ngào nói Cháu trai của ông Ông chờ cháu lâu lắm rồi Cuối cùng cháu cũng đã chịu tới Cháu mà không tới nữa Thì có lẽ ông không chờ được nữa rồi Đây chỉ là một sợi tàn hồn ông để lại Khi chuẩn kiếp đầu thai thôi Nên pháp lực cũng có hạn Vài ngày nữa là sẽ tiêu tán rồi Tâm không nói gì mà chỉ nhìn chân chân vào người của ông lão Như cô nhớ ra thứ gì đó Một lúc sau thì cậu chợt kinh hô Ông chính là ông lão Đã báo mộng cho tôi hãy đi khỏi làng cô đúng không Ông lão ấy nghe Tâm hỏi Thì ông chỉ cười hiền gần đầu với cậu Lâm thấy thế thì cậu liền chen vào Vậy ông là ai Ông có thể nói rõ cho chúng cháu biết Hàm ý trong câu nói của ông được không ạ? Khách gần đầu với Lâm một cái Ông lão ấy bắt đầu chậm rãi kể lại Tôi là tổ tiên của dòng họ Chu là dòng họ duy nhất trên đời có thể thức tỉnh được thần lực trụ tước. Những người trong dòng họ trụ sau khi sinh ra, đến 20 tuổi sẽ bắt đầu thức tỉnh và máu trong cơ thể sẽ dần chuyển sang máu của trụ tước thần thú. Do khả năng này quá nghịch thiên, nên ông trời đã rơi xuống một lời nguyện cho dòng họ của tôi. Chỉ cách ba đời thì may ra mới có một người mới có thể thức tỉnh thành công. Và đến đời thứ 27, người thức tỉnh sẽ gặp nạn, có thể dẫn đến cái chết, và dòng họ trụ sẽ bị tuyệt tự tuyệt tôn, vinh viễn biến mất trên có đời này. Tuy không thức tình được thần lực trụ tước, nhưng do di truyền nên người trong dòng họ chú ai nấy cũng đều có thiên phú rất cao. Bọn họ bắt đầu tụ tập đạo Pháp, rất nhanh mà trong họ đã có rất nhiều người có thành tiêu. Biết được ông trời buông xuống lời nguyền cho dòng họ mình và kiếp nạn diệt tộc, những bậc tiền bối của dòng họ chú đã xem trộm thiên cơ và tìm cách để giải cứu dòng họ. Qua lần xem trộm thiên cơ đó, dòng họ chú bị phản phệ tổn thất hai vị tiền bối. Nhưng họ cũng đã tìm ra được cách giải quyết cho hậu nhân đời thứ 27 những bậc tiền bối của dòng họ trù biết được hậu nhân đời thứ hai mươi bảy sẽ không bình an mà thức tình mà sẽ gặp nguy hiểm và gian nan vì vậy họ đã chuẩn bị sẵn để giúp cho con cháu đời sau bằng cách thay phiên nhau tìm kiếm âm dương tạo hóa lưỡng sinh hoa bên trong có quan tài đá nằm lặng lặng một cây quạt bằng bạch ngọc được khắc lên đó hình một con rồng đang bay lượn một cây sáo màu đen bóng được khắc chê chít những chữ gì đó trông rất kỳ lạ và một cây hoa có bốn cánh hai cánh đen và hai cánh trắng còn nhụy hoa của nó thì lại mang màu nửa trắng nửa đen nhìn thấy bông hoa đó lâm trượt kinh hồ đó là âm dương tạo hóa lưỡng sinh hoa ông lương nghe lâm kinh hồ thì ông ấy liền nói đúng vậy đó chính là âm dương tạo hóa lưỡng sinh hoa nếu cậu đồng ý cứu cháu tôi thì cái quạt bằng bạch ngọc và huyền minh sau đó sẽ thuộc về cậu. lâm nhìn ánh mắt tràn ngập hy vọng của ông lương thì cậu liền nghe mặt nói cháu cứu cháu của ông không phải vì những pháp khí này đâu ạ không có những cái này thì cháu vẫn sẽ liều mạng này để tìm ra âm dương tạo hóa lưỡng sinh hoa mà cứu lấy nó quý đứng bên cạnh nghe Lâm nói thế thì cậu cũng liền vỗ ngực hồ. Thằng Lâm nói phải đi ông ạ. Ông đừng lo nghĩ quá. Bọn cháu giúp thằng Tâm không phải vì cần nó trả ơn hay có mục đích gì đâu hả. Chỉ đơn thuần là chỗ bạn bè anh em. Cháu không muốn nó chết thôi. Tâm nghe Lâm và quý nói ra những lời sâu trong đáy lòng thì cậu vô cùng xúc động. Hướng đôi mắt cảm kích nhìn về phía quý và Lâm. Ông lạo ấy nói. Thôi được rồi. Tâm ý của các cậu thì tôi nhận. Nhưng hai cái pháp khí này ở lại chỗ tôi cũng vô dùng. Thôi thì hai cậu mỗi người cầm một cái đi Xem như là quà gặp mặt của tôi tặng cho hai cậu vậy Chờ cho ông Lương nói xong Quý chợt hỏi Cơ mà tại sao chỉ có hai cái pháp khí vậy à Cháu với thằng Lâm mỗi đứa cầm một cái rồi Con thằng Tâm nó sẽ lấy cái nào Nghe quý hỏi Ông Lương liền mỉm cười thân bí Ông nói Nó không cần pháp khí gì đâu Bởi trung thức thần hòa trong cơ thể của nó Chính là pháp khí mạnh nhất đối với nó rồi Nên các cậu cứ yên tâm mà cầm lấy đi lâm gần đầu với quý một cái dù cậu đi lại bên cạnh của con tai đá mà cầm lịch lấy... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.